Du Long Tùy Nguyệt Người đọc Ý Ý Lồng Nhạc Bi Chương 26 Hiểu lầm nảy sinh như thế này Triệu phổ lần này giận dữ rất nghiêm trọng Cho nên ảnh vệ binh lính không dám chậm trễ Mau chóng tập trung toàn bộ nha hoàn Hạ nhân của vương phủ tới một chỗ Tất cả vừa nghe nói Có người hạ độc muốn ám hại Hoàng Thái Phi Cả đám người đều sợ Đến mức trợn tròn mắt Đây là chuyện lớn Nếu trợ phổ ra lệnh một tiếng Không cần biết đúng sai Em tất cả bọn họ đi làm thịt Vậy thì cũng không thể nào cãi lý được Vì vậy Trong đại điện Vương Phủ Nhà hoàn, hạ nhân Đều run cầm cập như đang sàng thóc Rồi một cục lại với nhau May mà Vương Phi thường ngày sinh hoạt Tương đối tiết kiệm hơn nữa triệu phủ hầu như quanh năm không ở trong phủ cho nên người hầu có hạn đây cũng là chỗ tốt dễ dàng điều tra ra nội tặc này nếu đối thành bảng phủ nhà hoàn hạ nhân vừa đếm cũng có hơn ngàn người muốn điều tra thì phiền to đợi mọi người tập trung trong viện triệu phủ nhìn công tôn hỏi làm sao cha công tôn nói Độc tính của chị cưu thảo rất lớn Kẻ hạ độc cũng sẽ bị trúng độc Nói Bảo giả ảnh mang đến một nắm ngân châm Đâm vào đầu ngón tay từng người Động tác giống như khi y thử độc cho Hoàng Thái Phi Bọn nha hoàn này đều bị đau mà kêu lên Triệu phổ ở một bên nhíu mày Vừa nãy nhìn mẫu thân mình thử độc Còn tưởng rằng một chút cũng không đau Không ngờ lại đau đến như vậy Đang kiểm tra đến một tên đầu bếp ở trù phòng thì công tôn chỉ thấy tay hắn run run tự hồ rất sợ giả ảnh một bên vươn tay chụp lấy cổ tay hắn lạnh lùng nhìn hắn một cái công tôn dùng kim đâm sâu vào ngón tay người nọ rút ra một cái chỉ thấy là máu đen công tôn cau mày nói là hắn ngay khi công tôn nói ra Chỉ thấy đầu bếp nọ sợ đến xoay người muốn chạy. Giả ảnh lanh tay lẹ mắt, túm được cổ áo hắn, vứt vào trong viện. Tên kia bị quăng mạnh một cái, muốn đứng dậy, lại bị giả ảnh đạp lên. Hắn nằm úp sấp bên chân của triệu phổ, là oai oái. Phương gia, Phương gia tha mạng a, ta không biết đó là độc, ta nghe người ta xúi rục. Nghe ai xúi rục? Triệu phổ vừa mới nói ra, Chỉ thấy trong một đoàn hạ nhân đứng ở hàng cuối có một tên tuổi tác hơi lớn cả kinh quay đầu bỏ chạy bị tự ảnh đang đứng canh ở cửa một cước đạp cho hắn lăn trở về. Mọi người vừa nhìn là phó quản gia Vương Trung triệu phổ để công tôn kiểm tra mọi người xong lệnh cho quản gia vốn là đại tổng quản thái giám triệu huệ trong chiều đem tất cả thái giám hạ nhân và nha hoàn Đều dẫn đi tra rõ quê quán một lần nữa Những kẻ lai lịch bất minh Đều phải đuổi đi Sau này nếu có tìm hạ nhân Thì ngay cả tổ tông ba đời Cũng đều phải điều tra rõ ràng Trong ngoài vương phủ tăng cường phòng bị Sau đó Những gì Hoàng Thái Phi ăn Mặc, chi tiêu Đều phải cẩn thận kiểm tra xét nghiệm Sau đó Chợ phổ gọi người đem vương trung Cùng tên đầu bếp kia đưa vào trong biệt viện Hoàng Thái Phi đương nhiên biết bọn họ muốn làm gì liền nói với Triệu Phổ Trạch Lam à đừng làm hại mạng người Triệu Phổ khẽ nhíu mày sau đó gật đầu xoay người đi Công tôn ở trong phòng dùng châm cứu trừ độc cho Hoàng Thái Phi tiểu tử, tử tử ở một bên đưa ngân châm vừa hỏi Hụt thân, cử cử bọn họ đi đâu vậy? Công Tôn cười cười nói: "Tiểu hai tử không thể hỏi." Chỉ chốc lát sau, Công Tôn thi châm cho Hoàng thái phi, nói: "Thái phi, phải chờ nửa canh giờ mới có thể rút ra." "Ân, hảo." Thái phi trên đầu ghim thật nhiều châm, gật đầu, nhìn Công Tôn một chút, nói: "Ta vẫn không quá an tâm." Tính tình của Trạch Lam tất nhiên là sẽ tìm ra hung phạm. ai này hỏi ra với không hỏi ra đều cực kỳ bất lợi. À... công tôn nghe xong cũng không phản ứng chỉ cúi đầu sửa sang lại vật dụng hoàng thái phi thấy công tôn tỉnh bơ thì cười hỏi tiền sinh có thể hiểu được ta nói công tôn khẽ cười lắc đầu nói đệ tử ngu dốt Hả hả Hoàng Thái Phi cười Lắc đầu Nói Xem ra tiên sinh đã hiểu Nếu như không hiểu Vậy thì sẽ hỏi Không hỏi chính là đã hiểu Công tôn bất đắc dĩ Nhìn Hoàng Thái Phi một chút Nói Thái Phi là nữ trung hào kiệt Hoàng Thái Phi cũng không khiêm tốn Nhẹ nhàng gật đầu Sau lại thở dài có chút xúc động nói Nữ Trung Hảo Kiệt khiến người ta kính ngưỡng, bất quá trên đời này chân chính tương xứng với Nữ Trung Hảo Kiệt thì có mấy người, đều là bị ép buộc mà ra. Công Tôn nghe xong gật đầu. Thái phi đích xác không dễ thở. Đa tạ tiên sinh đã thông cảm. Hoàng thái phi nói, ta không muốn quay về Đại Mạc mà ở lại kinh thành. Đơn giản chính là để hoàng thượng ăn biến thuốc an thần Ta ở trong tay hắn trạch Lam trí hiếu Cho nó một ngàn lý do nó cũng không tạo phản Nhưng nếu ta chết Không khéo lại chết trong hoàng thành Vậy thì trạch Lam tất nhiên sẽ ghi hận hoàng thượng Mà hoàng thượng cũng không có thứ gì Để dùng làm kìm hãm trạch Lam Thông tôn nghe xong Gật đầu Có chút bùi ngùi Điều gọi là trời đất bao la Vẫn không to lớn bằng mẫu thân của mình Hoàng Thái Phi này Để thiên hạ Thái Bình Lại càng vì nhi tử của mình Dĩ nhiên cam tâm tỉnh nguyện Ở lại khai phong làm con tin Thấy công tôn không có phản ứng Hoàng Thái Phi cũng không quan tâm Y có hiểu hay là u mê Tiếp tục sâu kín tâm sự Có thể thấy được Cái hạ độc này không phải do Hoàng thượng suối rụng Nhưng chạch làm cũng không có bây cánh gì Nó nếu muốn tạo phản đăng cơ, chỉ một mình trạch lam có lợi. Cho nên nói, kẻ hạ độc tuy rằng có gian kế, nhưng không nhất thiết là muốn hại trạch lam. Công tôn trầm mặc chính xác, với danh tiếng của triệu khổ trong quân, hẳn là có không ít người muốn hắn xưng đế. Mà trong chiều đều là quan văn, bọn họ biết trạch lam trọng võ khinh văn, còn có hơn một nửa là tham quan vô dụng, trong mắt Trạch Lam không dụi được hạt cát, bên người không được phép có kẻ ngu si, so sánh đẳng cấp đối bọn họ mà nói chắc chắn đó là châm hại mà không có một lợi. Hoàng Thái Phi nói, cho nên kẻ làm ra việc này không phải là văn nhân, nhất định là quân nhân, nói cách khác là bạn bè trong quân của Trạch Lam. Công tôn âm thầm nhíu mày, đích xác chỉ có một loại khả năng. Nhưng loại chuyện này Y cũng biết quan hệ trọng đại Nên không muốn xen vào quá nhiều Thấy Thái Phi nhìn mình Nói Thái Phi phân tích thỏa đáng Hả <cười> Hoàng Thái Phi cười lắc đầu Lão bà ta có tâm cơ Muốn từ miệng tiên sinh Nói ra thật không dễ dàng Ta đây liền nói trắng ra vậy Lần này làm chuyện như vậy Nhất định là một vài người Có địa vị trong quân Đặc biệt là kẻ ủng hộ trạch lam làm Không chỉ một hai người Năm đó Thái tổ chính là khoác áo hoàng bào làm hoàng đế Hôm nay có người muốn noi theo Thấy lão bà ta là trướng ngại vật Cho nên muốn trừ bỏ ta Biện pháp này cũng chỉ có những mãng hàn mới nghĩ ra được Cho nên không trách bọn họ Nhưng việc này Lỡ như để trạch lam điều tra ra Trong lòng tất nhiên sẽ không thoải mái Hôm nay làm lớn chuyện Người trong quân chắc chắn sẽ biết Hoàng thượng bên kia cũng nhất định sẽ biết Công tôn khẽ nhíu mày Đích xác là bất lợi cho triệu phổ Người trong quân trạch lam không thể động vào Nếu không sẽ sinh ra chia rẽ Quân tâm thay đổi Thì trạch lam sẽ gặp phiền phức Hoàng thái phi có chút lo lắng tâm sự Nhưng hoàng thượng bên kia cũng sẽ có hiểm khích lớn Hơn nữa Những kẻ có giã tâm trong triều rất nhiều chắc chắn sẽ mượn đề tài để làm khó dễ trạch lam, cho nên việc này điều tra ra là không tốt, cha không ra lại càng không ổn, trái phải đều khó xử ngơ. Công tôn cúi đầu không nói, ngực thầm nghĩ hoàng thái phi này thực sự là lợi hại, loại tâm tư này nếu không từng trải qua sóng gió, tuyệt đối không luyện được tử tử tử thấy hoàng thái phi vẻ mặt u sầu liền tiến đến hỏi nãi nãi người làm sao vậy lão thái phi vươn tay bế tiểu tử, tử tử đặt lên đùi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé nói tiểu tử, tử tử à nãi nãi có chuyện phiền lòng nghĩ không ra biện pháp chuyện gì phiền lòng nhau tiểu tử tử, tử vươn tay Nắm tay áo của lão thái thái Ngưỡng cổ nghiêm mặt hỏi Ơn Lão thái thái cân nhắc một chút Nói Là như vậy Có chuyện này Biết cũng không biết đều không được Vậy thì nên làm gì bây giờ Hả Tứ tử vốn cực kỳ hồ đồ Nghe xong thì càng thêm hỗn loạn Hỏi lão thái phi Cái gì có biết hay không Lão Thái Phi cũng cười Nói Là có chuyện này Biết thì không tốt Không biết cũng không tốt Nếu chưa biết Có một số người sẽ mất hứng Còn không biết Thì có một số người khác sẽ mất hứng Người nói bây giờ phải làm sao mới tốt Tiểu tứ tử, tử nghe xong Chớp chớp mắt to Nhỏ giọng nói thầm Vậy thì nói cho người muốn biết Còn người không muốn biết thì không cho biết Lão Thái Phi sững sốt Nhìn chằm chằm tiểu tứ tử Công tôn thì lại cười Lắc đầu Tiếp tục sửa sang lại cái hòm thuốc trong tay Sửa sang xong đóng hòm lại Công tôn mới nói Việc này cũng không phải không thể giải quyết Thỉnh tiên sinh chỉ giáo Hoàng Thái Phi khiêm tốn thỉnh giáo Bề ngoài của chị cư thảo Rất giống với lan thảo căn. Chú thích, dễ cây lan. Mà những sợi dâu của lan thảo căn có thể làm thuốc. Công tôn không nhanh, không chậm nói. Việc hôm nay, có thể nói là hạ nhân kia tự chủ trương. Không biết từ đâu hỏi được một phương thuốc, nói dâu lan thảo căn có thể trị phong thấp, cho nên muốn cấp thái phi chữa bệnh. Chỉ là họ lầm trí cưu thảo là lan thảo căn, cho nên hại thái phi trúng độc. Tuy rằng hành vi xấu xa Nhưng dù sao cũng là một mảnh trung tâm Cho nên vương gia chỉ là phạt nặng Chứ không lấy mạng họ Không đuổi người đi Vương Phi nghe xong Chân mẩy giãn ra Nói Diệu kế à Đợi lúc bọn họ trở lại báo cáo kết quả Thì nói họ bị phát hiện Trạch lam sau khi tra được Bọn họ linh cơ bị chuyện nói dối Người chỉ thị bọn họ làm việc Tất nhiên sẽ sợ bóng sợ gió một hồi Biện pháp tốt nhất chính là nhân nhượng không nhắc tới Như vậy có thể che đậy chuyện này Hoàng thượng bên kia Cũng sẽ không nghi ngờ Dù có nghi ngờ Người ngoài cũng không thể xúi dục Hảo một kế tứ lặng bạt ngàn cân na. Thái Phi vui mừng Vội vàng lệnh cho đại tổng quản triệu huệ Đem biện pháp này nhắn cho triệu phổ Không lâu sau Thì thấy triệu phổ đen mặt trở về Sao vậy Hoàng Thái Phi cười hỏi hắn. Triệu phủ gật đầu. Đã xử lý tốt. Có hỏi ra được ai không? Hoàng Thái Phi hỏi. Triệu phủ chần chờ một hồi, khẽ khẽ thở dài, gật đầu. Hỏi được. Hoàng Thái Phi lắc đầu, nói: Biết ngày người nhịn không được phải hỏi cho ra mà. Đám người này thực là khó ưa triệu phổ nhíu mày giả điên Lão Thái Phi thấy triệu phổ vẻ mặt tức giận Cũng lắc đầu đành chịu Tự hồ muốn nói lại thôi Cuối cùng nhịn xuống lời muốn nói Công tôn thấy thời gian đã tới Đem châm trên người lão Thái Phi đều lấy xuống Nói Thái Phi Chiều nay dùng thảo dược ngâm mình nửa canh giờ Sau đó trước khi ngủ lấy dược ăn Bắt đầu từ ngày mai Chỉ cần uống thuốc cùng ngâm mình là được Ba ngày sau, ta quay lại thi châm cho ngài. Ai? Hoàng Thái Phi sốt ruột, ôm tiểu tứ tử không buông tay, nói. Tiên sinh không phải muốn rời đi chứ, ở lại đây đi. Đúng vậy, thư ngốc. Triệu phổ nghĩ chuyện hôm nay nên cảm tạ công tôn, cũng nói. lùi lại đi mà. Công tôn cười cười, lắc đầu đã đáp ứng với bao đại nhân sẽ ở lại khai phong phủ rồi. Hơn nữa, ta rất có hứng thú với vụ án kia, cho nên muốn quay về. Dù sao thì cũng không xa, đi lại cũng dễ dàng. Triệu Phổ cùng Hoàng Thái Phi liếc mắt nhìn nhau, cũng không ngăn cản hắn nữa, chỉ có thể để cho Công Tôn đi về. Khi Tiểu Tư Tử đi, Hoàng Thái Phi cùng mấy nha hoàn cũng không buông tha, ngàn dặn dò, vạn dặn dò công tôn nhất định phải mang tiểu tứ tử tới đây thường xuyên, còn sai người tặng cho một thùng kẹo bánh. mọi người cùng tiểu tứ tử lưu luyến không rời mà chia tay. thái phi bắt triệu phổ tự mình đưa tiễn công tôn bọn họ về khai phong phủ. trên đường, triệu phổ vẫn nặng nề tâm sự. công tôn nhìn hắn, nói, bất hiếu. triệu phổ nhíu nhíu khóe miệng, chừng công tôn. Người nghĩ ta vui lắm chắc Ta cũng muốn làm thịt đám lão già kia cho nương hết giận Nhưng không có cách nào a, Làm thịt họ nương sẽ càng buồn phiền Công tôn liếc hắn Nói Ta không phải nhắc tới cái này Triệu phổ sừng sốt Nhìn công tôn Hỏi Ta đầy chỗ nào bất hiếu Thái phi vì ngươi mà oan ức lớn như vậy Cũng nhịn xuống người còn trường cái mặt mốc ra Đó không phải là khiến bà ấy đã uất ức lại càng thêm lo lắng sao? Công Tôn hỏi ngược. Triệu Phổ thở dài, nói: "Ta cũng biết, nhưng mà cục tức này nuốt không trôi." Công Tôn cười cười, nói: "Ai bảo ngươi nuốt xuống làm chi?" "Ơ?" Triệu Phổ mù mịt nhìn Công Tôn. Công tôn đưa cho triệu phổ một bao thuốc bột, nói Dược phấn này một khi ăn vào, sẽ vật vã ba ngày ba đêm. Đem đi cho mấy lão già kia ăn đi, bọn họ còn không biết tính tình của ngươi sao. Vụ án này đã điều tra rõ, ngươi sẽ không bỏ qua. Hiện tại gió êm sóng lặng, chứng tỏ là ngươi nhịn. Nhưng ngươi là người có cửu oán tất báo. Hôm nay nhẫn nại như vậy là biểu hiện chứng tỏ ngươi đã bất mãn với bọn họ. Như vậy sẽ khiến cho bọn họ lo lắng Đừng để cuối cùng sinh ra dị tâm Người đem thuốc này cho họ ăn Hảo hảo giáo huấn bọn họ một lần Như vậy bọn họ trong lòng cũng biết điều Người cũng hết giận Cũng tốt thì thái vi thống khoái Triệu phổ giơ tay tiếp nhận Bao thuốc bột công tôn đưa qua Sửng sốt một lúc lâu Bỗng nhiên vỗ đùi Ôm trầm lấy công tôn Còn mọc sách à Người còn mẹ nó thực sự quá thông minh Lão tử chưa từng gặp thư sinh nào giỏi như ngươi. Vừa nói, triệu phổ còn ôm chặt công tôn, sấn tới khôn mạnh lên má y, chụp một cái. Thoáng chốc, công tôn ngây ngẩn cả người. Triệu phổ cũng ngây ngẩn cả người. Tự ảnh cùng dạ ảnh phía sau, làm bộ nhìn trời, cái gì cũng không phát hiện. Mà ở phía sau, chợt nghe tiểu tứ tử, tử đột nhiên, hoan hoan hỉ hỉ kêu một tiếng Bạch Bạch Công Tôn cùng triệu phổ song song phục hồi tinh thần say mặt thì thấy bọn họ vừa đúng lúc đứng trước một cửa khách điếm Một bạch y nhân vừa lúc đi ra Chính là Bạch Ngọc Đường vừa gặp mấy hôm trước Bạch Ngọc Đường vừa từ trong tủ lâu đi ra Tới cửa thì chỉ thấy triệu phổ ôm Công Tôn ra sức hôn một cái Chịu phổ cùng côn tôn chỉ thấy Bạch Ngọc Đường biểu tình phức tạp quan sát cả hai. Sau đó, trong mắt hiện lên một tia cười nhạt nhạt, vô thức ho khan một tiếng. Từ trong tay tiểu nhị đang ngốc lăng, tiếp nhận dây cương, kéo ngựa đi. Lúc gần đi, còn vươn tay xoa đầu tiểu tứ tử. gia ảnh cùng tự ảnh chỉ thấy lúc Bạch Ngọc Đường phi thân lên ngựa, tự hồ thực sự nhìn không nổi nữa khẽ miệng nhoẻn lên. Tử tử tử vẫy tay với Bạch Ngọc Đường đã đi xa, hai ảnh vệ che miệng nín cười. Khi Công Tôn phục hồi tinh thần một lần nữa, chỉ thấy Triệu Phổ còn ôm y, mà trên đường hầu như tất cả mọi người đang nhìn, ngay cả trong tử lâu cũng lặng ngắt như tờ. Công Tôn cùng Triệu Phổ mấy ngày nay đã sớm nổi danh. Triệu Phổ là hô nhãn Tu La, anh hùng danh chấn đại tông. Công tôn là thần y có thể đem tay đứt lìa nối lại. ở tại khai phong phủ, ánh mắt của mọi người như đang nói, u, uh, thì ra hai người là loại quan hệ này. À, trong lúc nhất thời, công tôn thẹn quá hóa giận, đỏ bừng khuôn mặt, một cước đá văng triệu phổ, triệu phổ cũng vội vàng tránh ra, thấy công tôn quả nhiên đã tức giận, nhích ra, ai? Thử ngốc, ta không có cố ý đâu Công tôn thấy có nhiều người vây quanh xem náo nhiệt Cũng không cách nào tính toán Chỉ phải hầm hừ ôm lấy tiểu tứ tử Quảng lại một câu Đồ lưu manh Rồi xe người ôm tiểu tứ tử đi Ba ngày sau Toàn bộ khai phong phủ đều truyền rằng Ngày đó công tôn cùng cử vương gia đi ngang qua trước cửa tử lâu Cử vương gia đi tới ôm hôn, công tôn bỏ lại một câu, đổ lưu manh, rồi đỏ mạc bỏ đi. Lại qua vài ngày, lão Thái Phi đang phơi nắng trong sân, lão thái giám triệu huệ đi tới, nói khẽ với bà. Thái Phi, vừa có tin truyền đến, ba vị lão tướng trong Tây Bắc quân không biết có phải ăn thứ gì đó ôi thiêu không mà đã tiêu chảy mất mấy ngày nay, quân y dùng hết cách cũng phải bó tay bà lão tướng chỉ có suốt ngày đóng đô trong hầm cầu mà than thở. hoàng thái phi nghe xong đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười ha ha nói: rượu thay rượu thay, còn ta càng ngày càng giỏi mà.